Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3503 huyên để đồng tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, vạn giao công chúa con mắt trừng lớn, nàng vốn là muốn kiếm tiện nghi. Sông đến cũng là nhất gần phía trước địa, hôm nay nhưng lại loại kết Quả này nên làm cái gì bây giờ? Không có thời gian trần chờ càng không thể do dự. Nàng cắn răng một cái, liên tiếp tế ra vài món phòng ngự bảo vật. Lập tức yêu khí tầng tầng hiện hiện mà ra, bám vào tại bảo vật, đem. Nàng bao khỏa. Có thể tần nhiên không chút nào trần chờ cũng không trực tiếp đủ. Đi qua. Xoạp xẹp. Vải gấm xé sách thanh âm truyền vào lỗ tay từng kiện từng kiện uy. năng không tầm thường pháp bảo lại có như giấy mỏng trong khoảnh khắc. Hóa thành sắt thường do trên bầu trời vẫn lạc. Không, vạn giao công chúa quá sợ hãi, kinh hoàng phía dưới cũng không kịp. Trốn cắn răng một cái, rõ ràng hiện ra giao long nguyên hình đến rồi. Chiều cao tầm hơn 10 trượng dư, nói thành là quái vật khổng lồ một. Chút cũng không có sai, đáng tiếc là quá mập, mập mạp dáng người, lộ. Ra một điểm lực uy hiếp cũng không. Nhưng bất kể như thế nào, luôn độ kiếp cấp bậc tồn tại đúng vậy. Lưỡng cái chân trước khẽ múa. Tiếng xé gió đại tố chỉ thấy vô số móng vuốt nhọn hoắt tại trong hư. Không hiển hiện mà ra, dầm dạp chẳng chịp, đem chọn cách bầu trời đều. Che phủ lên. Nhưng mà tần nhiên trên mặt như trước chút nào biểu lộ cũng không. duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng một phần, không thể tưởng tượng nổi một. Màn xuất hiện. Cái kia xinh đẹp móng vuốt nhọn hoắt rõ ràng bị xé sách. Sau đó tần, nhiên lại một ngón tay điểm ra. Bành. Ngay tại trước người của nàng, ma khí hiện hiện mà lên trong khoảnh. Khắc tự huyến hóa ra một đầu lão hổ. Dung nhan còn có chút mơ hồ, lại không thể chờ đợi được đem miệng lớn. Dính máu mở ra. Lập tức phun ra ra một đảo đường kính hơn một trường cột sáng, cũng. Không thể nói đến cỡ nào dễ làm người khác chú ý chói mắt, lại thoáng. Cách vượt qua thời không khoảng cách, đem phía trước giao long đánh. Chúng mất. a. Vạn giao công chúa lớn tiếng kêu thảm thân thể khổng lồ do trên bầu. Trời rơi xuống. Tuy nhiên không biết sống hay chết. Nhưng ít ra trọng thương là tránh. Không khỏi. Tần nhiên tắc thì không chút nào chỉ hoãn toàn thân tinh mang đại. Tố như lấy chỗ xa xa Nguyệt Nhi tiến lên rồi. Lúc này điện tiểu kiếm tình cảnh cũng rất bất lợi. Đang tại ứng phó vừa rồi công kích, huống chi hắn cho dù có thể dọn ra tay, sẽ hay. Không đối với Nguyệt Nhi xuất thủ tương trợ, cũng là khó có thể nói được rõ ràng, nói ngắn lại, giờ này khắc này, Nguyệt Nhi tình cảnh là bất lợi đến cực điểm. Nói tràn đầy nguy cơ cũng không có sai. Tiểu nha đầu trong nội tâm tinh tường, thanh lệ trên mặt đẹp không tự, chủ được lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Nhưng mà càng sợ càng là không biết nên như thế nào ứng phó. Điểm ấy khoảng cách đối phương cần có thời gian. Bất quá là sớm tối. Nguyệt nhi nguy vậy. Ở này nhìn cân treo sợi tóc chi cực, rống. rung động lòng người tiếng gầm gừ chuyện vào lỗ tai. Chăm long gào rú. Sau đó phía trước cách đó không xa một cái ngọn núi ầm ầm sụt đổ mất. Đúng là vừa rồi Lâm Hiên đụng tới cái kia một tòa. Giờ phút này cũng tải bách long chi nha uy năng hạ hóa thành bột. Phấn đủ mọi màu sắc cử long gào thép sông ra. Dùng xét đánh không kịp. Bưng tai xu thế thoáng cách liền đem Nguyệt Nhi ngăn trở. Tần nhiên bị bao vây. Biến nguy thành an. Nguyệt Nhi không khỏi đại hỷ. Quay đầu đi đã nhìn thấy lâm hiên ánh vào trong tầm mắt. Thiếu gia. Thời khắc mấu chốt thiếu gia quả nhiên là nhất tin cậy địa phương. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, hai tay pháp quyết nhưng lại biến ảo không thôi. Bách long chi nha uy năng đại tố. Cái này tuy nhiên không tính Lâm Hiên ẩn giấu công phu. Nhưng cũng là uy lực cực lớn chiêu số. Lâm Hiên cùng tận nhiên có một đoạn sâu xa đúng vậy. Nhưng giờ này, khắc này tự nhiên không có khả năng hạ thổ lưu tình rồi. Pháp lực liên tục không ngừng rót vào. Trăm long gào thét bay múa uy lực kia không cần để coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đổi chỗ. Mà xử. Không chết cũng muốn lột ra. Lâm Hiên tin tưởng mười phần điện tiểu kiếm cũng dọn ra tay đến rồi. Nhìn ra tiện nghi tiểu tử này cũng là một chút cũng không trần chờ. Tay áo phất một cái nhưng lại một hắc sắc bình ngọc hình dạng pháp. Bảo bị hắn vừa tế ra. Miệng bình mở ra. trận trận ma phong từ bên trong phun tới. Mỗi một cố ma phong đều lờ mờ. Phàng phất có cực kỳ khủng khiếp quái. Vật ẩm núp. Phá. Nương theo lấy điện tiểu kiếm hét lớn một tiếng. Ma phong tản ra. Nhưng lại tính ra hàng trăm ma thú từ bên trong phun dũng mãnh tiến. Ra. Tầm thường một điểm. Có sư tử lão hồ. Ngoài ra thì là các loại hình dáng tướng mạo cổ quái quái vật tuyệt. Đại bộ phận liền lâm hiên cũng chưa từng gặp qua. Những này là. Ma thú hồn phách Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Ánh mắt cũng như điền tiểu kiếm trong tay Bình Ngọc Trông đi qua rồi Chẳng lẽ là tiên thiên chi vật Không đúng Có lẽ chỉ là một kiện huyền thiên linh bảo mà thôi Nhưng quy lực Cũng làm cho người liếu lưới Mặc kệ lúc này Thời điểm đối với chính mình mà nói Thế nhưng mà Không nhỏ giúp đỡ Cùng chung mối thủ Lâm Hiên giờ phút này đối với điền tiểu kiếm ra Nhập tự nhiên là vui cười gặp hắn thành. Toàn bộ quá trình xưa nay phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, những cái kia ma thú hồn phách tại Điền tiểu kiếm ra roi hạ. Cũng theo sát bách long chi nha, đem tần nhiên bao khỏa. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét đại tố, uy lực to lớn, lâm hiên ở. Một bên nhìn xem, đều có điểm liếu lưới. Điện tiểu kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa, hai người liên thủ. Chống lại độ kiếp hậu kỳ tồn tại đều áp lực chút nào cũng không, lần này chính mình cũng muốn xem tần nhiên như thế nào ứng phó. Lâm Hiên tâm tình không tệ, lần này mới có thể đủ thoát hiểm rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, một tiếng thở dài truyền vào lỗ, tai, ai, thanh âm kia nhu hòa vô cùng còn mang theo nói không chỉ có phiền. Muốn chi ý, nhưng lại rõ ràng gì thường chuyển vào trong lỗ tai, chỗ... Nào có một điểm hoàng loạn Không tốt Lâm hiên quá sợ hãi Tần nhiên cư nhiên như thế khó có thể đối phó Bình tâm mà nói Chính mình là lúc này Thời điểm cùng nàng đổi chỗ mà Sự đối mặt như thế Cuồng mánh công kích cũng không phải luống cuống Tay chân không thể Vẫn là có lẽ không đến mức Nhưng trọng thương nhưng lại có nhiều khả Năng địa phương Tần nhiên rõ ràng mạnh như vậy sao không kịp làm nhiều suy tư, nương theo lấy cái kia tiếng thở dài, xinh đẹp tia máu đã hiện hiện mà ra. Một màu đỏ như máu viên cầu đem tần nhiên thân thể bao khỏa. Sở hữu công kích đều bị ngăn trở. Mà cái này còn chưa kết thúc, sau đó cái kia viên cầu một hồi mơ hồ, rõ ràng biến ảo ra một đóa hoa tươi đến rồi. Cánh hoa tươi đẹp vô cùng quay tròn một chuyến, chậm rãi tách ra mở Một cố lệ khí tỏ khắp đi ra, lại hết lần này tới lần khác lại có một. Cố mùi thơm phiêu tán. Đã không muốn làm vực ngoại thiên ma, vậy các ngươi cũng có thể đi. Chết rồi! Vân Trung tiên tử thanh âm, mang theo vô tận hờ hứng chi sắc. Sau đó một bồng màu đỏ như máu tơ mỏng theo cái kia hoa tươi trong. Dâng lên như lông châu mưa phùn trong khoảnh khắc, liền đem trăm Long cùng ma thú hồn phách sỏ xuyên qua một cái thất linh bát lạc. Còn lại, lại không ngừng nhỉ chút nào kích bắn như bốn phía bên cạnh. Thân, không tốt. Lâm hiên kinh hãi trước tiên tế lên huyền quy long giáp thuẫn. Đồng thời toàn thân thanh mang nổi lên thối lui đến Nguyệt Nhi bên. Cảnh thân tấm chắn biến thành màng bảo hộ, đem nàng cũng cùng một chỗ. Bao khỏa. Điện tiểu kiếm phản ứng cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn cũng Không có tế lên cái gì phòng ngự bảo vật mà là vừa rồi cái kia kiện. Thần bí ma giáp lần nữa hiện hiện mà ra. Lúc này đây, huống chi đem hắn toàn thân bao khỏa, liền con mắt đều. Không có lộ ra. Bỏ ngựa đấu xe. Vân Trung tiên tử trên mặt nhưng lại hiện ra một mảnh vẻ cười lạnh. Trong tay pháp quyết biến đổi theo động tác của nàng lại là vô số. Huyết sắc ánh đao sáng lên theo sát lấy tơ mỏng hướng về mấy người. Chém mà đi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.